Bà chủ quán, cho vài bia với lại đĩa đậu tầm hành đi nha À, có ngay Bà chủ quán nhậu đang hì hộp chặt đĩa tiện lợn quay cho một bàn khác Đến khi ngước mắt lên, nhìn về vị khách vừa bước vào trong của mình Thì bà có chút bất ngờ Ủa, ai nhìn quen quen giống anh Cường vậy? Ngày đàn ông kia ngồi xuống chiếc ghế, ngước mắt lên là một nụ cười Trời Cường đây, trời đất ơi Bà chủ quán vội vắng Mon men tính lại Vừa lâu cái mặt bàn vừa hỏi Mà lâu rồi tôi mới gặp được anh nhờ Ngọt nghẹt cũng phải hơn 5 năm Thời gian đúng thật là nhanh thật Mấy ngày nào Thanh đưa cả nhà lên chút xe khách Tôi cũng có mặt ở trong đám người đứng tiễn đó Tôi biết mà Lần này anh về quê chơi Hay là có việc gì Không chơi gì về chơi Tôi về đây ở luôn Ô oh, anh nói thật chứ Thật tôi đùa chị làm gì Năm năm vừa rồi tôi lăng bạc đủ mọi nơi Làm không biết bao nghề Giờ thì cũng có bỏ túi được một số vốn Tôi về quê xây lại căn nhà Ở trên cái mảnh đất cũ Rồi sau đó mà cửa hàng buôn bán Tiền kiếm có thể không bằng Nhưng mà như ông bạc ta nói Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn à, Đúng vậy Anh nói như vậy là tôi mừng lắm Sau gần đây người trong làng của mình cứ bỏ lên Thành phố để mưu sinh Quanh đi quần lại toàn là đàn bà phụ nữ Với những người già thôi À mà lần này về anh có đi cùng với bé Linh hay không? Có Nên là con gái tôi sao không đi cùng được chứ Ngoài ra thì còn có thêm hai người nữa Là Tám và con trai của tôi Nếu như lúc nãy nụ cười tư giói trên môi của bà chủ quán Thì bây giờ gương mặt của bà Có chút khượng đại biến sắc Anh Cường Cái gì mà con trai của chúng tôi Anh, anh đừng nói Ông Cường lúc bấy giờ gật gù Đúng vậy Từ vì em Tám đã đăng ký kết hôn rồi Tính ra đến nay được 3 năm Thằng nghĩa con của chúng tôi cũng được hơn 2 tuổi Trời đất Làm sao được chứ Anh không thích kỳ sao Lý giải cho cái biểu hiện này của bà chủ quán Đã là bởi người phụ nữ tên Tám Vừa được nhắc đến đây Là em vợ của ông Cường Quay lại khoảng thời gian 7 năm trước Ông Cường có vợ và một đứa con gái tên Linh Gia đình cứ sống bình yên bên ruộng đồng Cho đến một ngày vợ cũng cường phát hiện mình mắc bệnh ung thư Mà vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước Căn bệnh này giống như một giấy báo tử vậy Cố gắng chạy chữa đủ mọi phương thức Cầm cự được hơn một năm Sau khi vợ mất ông Cường ban đầu một mình nơi con gái Sau đó còn có thêm tám là em vợ của ông Đến để chăm sóc cho hai bố con Cái phụ nữ tên tám này thì khá là trẻ đẹp Nhưng số phận thì cũng hầm hiu và bất hạnh Tám có một đời chồng Nhưng người chồng này ham mê cờ bạc rượu trẻ Lại là phường tâm thuyết chém mướn Nên gây cổ đánh nhau Nhận mức ánh tù với đại mấy chục năm Ba người sống cùng nhau dưới căn nhà nhỏ Được thêm một thời gian Âu Cường quyết định rời quê đi nơi khác lập nghiệp Lại đi ông cũng có đưa Tám và con gái cờ mình theo Nhưng người trong nắng như bà chủ quán nhậu đây Tất nhiên cũng chỉ nghĩ hai người có quan hệ anh rể em vợ mà thôi Chứ ai đồng à, họ lại có thể đến với nhau như vậy Trở lại với hiện thực Ông Cường nhận thấy cái vẻ sừng sốt từ đối phương Ông liền nở một nụ cười hiền từ Chỉ đừng có tỏ ra bất ngờ như vậy Cái gì cũng có lý của nó Chẳng lúc à, vợ tôi lâm trung thì cô có gửi đời nhắn nhủ Là ngoài việc à, tôi chăm sóc cho con đinh Thì cũng để mắt đến em tám Vì hai chị em là trẻ mồ côi từ nhỏ Em ấy bây giờ lại là một thất một mình Thời gian kinh như vậy trôi qua Trong lúc tôi cố gắng lao động kiếm tiền Ở nhà em Tám chăm sóc con bé Linh như thể mẹ ruột của nó Do đó tôi dần dần hình thành nên tình cảm nam nữ Tôi nghĩ chắc vợ tôi sống khôn thác thiêng ở trên thiên đàng Mà con nhìn xuống cũng vui vẻ với cái sự hòa hợp này Nghe những gì ông Cường nói đến đây Bà trừ quán nhậu cũng gật gù Anh nói như vậy thì tôi xin chúc mừng Kỳ thực thì tôi cũng không có ý nghĩ hay là kỳ thị gì cả à, Chỉ là tôi bất ngờ thôi Mong anh đừng có hiểu lầm Là bởi vì Cái này thì tôi hiểu Chỉ cứ an tâm đi Tôi mà sợ điều tiếng từ thiên hạ Thì đã không tiết lộ một cách công khai như vậy à, Vâng Anh nói vậy thì anh ngồi đợi tôi một lát Để tôi trên biển đầu Gió tranh vại bi Cảm ơn chị Rời khỏi cái mặt nhỏ bà chủ quán trở về quê hàng của mình Nhưng vẫn không quên thỉnh thoảng lấy hướng mắt nhìn về người đàn ông kia với vẻ ái ngại Còn lúc ấy thì ở trong căn nhà cấp 4 bé nhỏ cuối nặng thái hòa Tám đang ngồi trên chiếc ghế đầu Bên trên bế đứa con trai của mình Cô cậu từ lúc về đây dỗ dành mãi thì cũng chịu ngủ Đang ngồi thì đột nhiên là di bếp vọng lên tính song soan nghe khá lớn Tám bây giờ lập tức nghiến răng Cái con kia Mày làm cái gì đấy Mày có biết khó khăn lắm Tao mới dỗ được em của mày ngủ không con Linh từ dưới bếp chạy lên dáng vẻ đầy khép nét Thưa dì tám con xin lỗi Tại cái tủ đựng chén bát nó cao quá Con không với tới Mày chỉ giỏi phá thôi Thì dưng đang yên đang lành lấy chén bát làm cái gì Thì dì bảo con có cái gì rơi Thì con đem trà rửa cần muốn lao lại cho chén bát Đúng là rách việc mà Mày làm vỡ bao nhiêu cái chén cái bát rồi Thưa dì hai cái chén với một cái bát Mà xuống dọn dẹp đi Ta mà dám phải mảnh vỡ thì mày coi chừng đó Đừng nghĩ ta không dám đánh mày nha Vâng con xin lỗi gì Con bé Linh vội vẳng quay lưng Cầm theo chức trội với cái mê hoát sát Rồi tiến xuống phía chặn bếp Đây không phải lần đầu tiên Mà rất thường xuyên Con bé Linh bị người gì cùng mình mắng Thậm chí là đánh đòn Thế nhưng tất nhiên ông Cường không hề biết chuyện này Bởi một phần là Tám rất giỏi giống diếm Phần nữa cô tiềm nhiễm vào đầu Đứa vốn là cháu gái của mình rằng Con bé được nhận nuôi Con cơ màn áo mặc Rất là quý lắm rồi Và phải đổi lại bằng sức lao động Cùng sự phục tùng vô điều kiện Con bé Linh từ bé Đến là một đứa nhút nhát Năm nó lên 3 tuổi Thì mẹ đã mất rồi tiếp xúc với Tám Cho nên nó chỉ nghĩ đơn giản là đối với mình Người phụ nữ này là người thân Và mọi hình phạt cũng đặc sự hà khắc Đều do mình xứng đáng được nhận Ngoài ra còn có thêm một lý do Khiến tâm trạng của Tám trở nên bức bối Đó là cô không hề có ý muốn trở về quê Thậm chí là còn đang nuôi mơ mộng Lập nghiệp ở trên thành phố dưới mua nhà Nhưng ông Cường thì không chịu Anh bảo muốn về quê Tránh xa cuộc sống xô bồ Hai bên lời qua tiếng đại Chiến tranh đến cả năm trời Cuối cùng biết không thể thay đổi được ý định của chồng Tám đành phải nghe theo Nhưng trong lòng luôn nuôi ý định một ngày nào đó Nếu có cơ hội Nhất định quay trở lại thành phố Chứ không chết dưới cái trốn làng quê xót dịch này Trời tối hơn một chút Ông Cường cũng thôi không uống nữa Từ nay đến giờ cũng có thêm vài người quen cũ trong nàng có mặt ngồi cùng Vui thì có vui Nhưng nhớ tới lời hứa với vợ Sẽ về sớm cho nên ông đành phải hẹn Những người kia vào một ngày khác lao lên chiếc xe đạp Rồi cứ như vậy đạp về nhà Về đến nơi vừa bước xuống cầm Ông Cường đang nghe giọng của Tám Nhậu nhặt bây giờ mới chịu về đó hả Đâu có, anh về sớm mà Thế này mà sớm mà Đến bữa cơm, con gái ngồi chờ đợi Không thấy mặt bố của nó đâu Thôi, em đi con nóng này như vậy Hạ hỏa bớt đi Tại vì lâu ngày về quê gặp bà con xóm diện Cho nên là anh ngồi hơi đông một chút Nhưng mà bây giờ cũng mới có hơn 8 giờ tối trên đầu công muộn gì đâu Mà ở nhà ba mẹ con ăn cơm xong chưa Ăn xong rồi Anh không cần phải lo Nhìn ngó chung quanh ông Cường Tiến tới biết thằng Nghĩa lên Nghĩa à hôm nay con có ngoan không Có ăn ngon không Có nghe lời mẹ không hả Thằng bé có vẻ vẫn ngái ngủ Cho nên ngáp ngáp dưới gật đầu Ông Cường lại tiếp tục Ủa em con Linh đâu Nó ở trong phòng Trong đó làm gì vậy Còn làm cái gì Nó học chứ làm gì Trời đất ơi Bây giờ đang trong cái thời gian nghỉ hè Và lại nó vừa mới về quê Em phải để cho nó rảnh răng đầu óc một chút chứ Rảnh răng rảnh răng Từ nó là phải học Như vậy mới nên người được Thôi được rồi Em nói gì cũng đúng Thôi anh ra sau nhà tắm rửa rồi cơm Hồi ở ngoài đó chỉ uống bây giờ đói bụng quá Đành xem hôm nay em nấu món gì ngon nào Tạm nhú mày nhìn người chồng của mình rồi thở dài một hơi Rời khỏi gian phòng khách Ông Cường lấy quần áo rồi bước ra cái giếng sau nhà Cái giếng này sâu lắm Có từ thời căn nhà này còn chưa được xây nên Lần mò trong bóng tối Ông Cường lấy cái gầu rồi thả xuống giếng nghe đánh tỏ một cái Đợi cho đôi tay cảm nhận được sức nặng đi xuống của nước Ông bấy giờ mới kéo gầu nước lên Sau khi xuống xả một gầu nước từ trên xuống Cảm giác mắt lạnh khiến ông khoảng khoái lắm. Đông thật là về quê cứ như tái sinh vậy đó, man quá. Lâu lắm rồi mới được tắm cái giếng nước của mình. Vừa kỳ cọ chân tay ông vừa nhìn được lại vào căn nhà nhỏ bé duyên ngẫm nghĩ, hoạch định trong đầu để tưởng tượng xem. Sắp tới đây khi căn nhà mới được xây dựng nên, chồng sẽ như thế nào? giờ kính chúc bài trí nội thất ra sao? Cũng trong lúc ấy, ông bất chợt nghĩ về người vợ đã mất của mình rồi đầm bầm. Khương à, em tiếc là không được nhìn thấy cái cảnh tượng của ngày hôm nay Nhưng em an tâm, anh sẽ nuôi dạy con Linh khôn lớn rồi, chăm sóc cho mẹ con của em tám được chu toàn Cái suy nghĩ này vừa mấy tháng qua thì đột nhiên ông Cường cảm thấy sống lưng của mình cứ chút lạnh toát Sợ ở ngoài này lâu dưới trúng gió Trong người lại đăng comment Ông tranh thủ xối thêm một gỗ nước nữa rồi bước vào trong nhà Sau khi ăn trước cơm canh được vợ để dành Ông lên trên phòng khách Miệng thì ngậm chiếc tăm tre Mẹ thằng nghĩa nấu ăn giỏi thật đó Được cơm mà nịnh Rồi tính khi nào anh định phá cái ổ chuột này Để xây căn nhà mới Em cứ bình tĩnh xem nào Anh đã nói rồi cái việc đầu tiên về đây Là xây nhà mới Nhưng anh cũng phải tính chỗ để cho cái nhà mình Tạm thời tá túc Rồi còn tìm thuê đơn vị nhận thầu giá cả phải chăng Nhưng mà làm nhà lại chất lượng chứ Ô hay Thế mà tôi cứ tưởng anh tính toán xong cả rồi Nếu biết vậy thì cứ ở quá trên thành phố Để khi nào xây xong rồi về Ô kìa Sao để tính như vậy Ở trên đó mỗi ngày tiêu tốn tiền bạc Về đây nhà bà con dòng họ không thiếu Mình cứ qua đó ở nhà có phải tiết kiệm được một khoản không Kìa thực thành chán ngán Ở trên cái chốn xô bổ đấy Về đây anh dư sức mà lo được cho ba mẹ con nó cho em biết không phải ngẫu nhiên Mà bỏ phố về quê như vậy Cái chuyện xây nhà rồi mở cửa hàng thực chất là để chăm quản lý buôn bán kiếm đồng dân đồng vào Nhưng mà còn cái kế dài là nhà mình á, anh hùn hợp vốn Mở trăng trả với chú Tư Em xem này, em còn nhớ chuối không? sau lúc tang lễ chị gái em á Chú ấy một tay lo liệu hết mọi thứ Cái đợt trước anh có vô tình bắt gặp chú lên thành phố để chữa bệnh cho con trai Nói chuyện một hồi thì anh biết được chú ấy đang có kế hoạch Mở trăng trại chân nuôi rồi chồng cái ăn quà Cái thời buổi bây giờ ai cũng đổ xô đi làm những cái ngành nghề công nghiệp hóa Nhưng mà theo anh thấy sớm muộn gì nghề nông Vẫn là cái gốc rễ của dân mình Muốn ăn chắc mặc bền chỉ có định hướng ấy mà thôi Tám nghe tới đây thì đắt đầu rồi bảo Mấy cái chuyện này tính toán này á Anh tốt nhất đừng kể với tôi làm cái gì Kể xong thì tôi có phản bác Thành cũng có nghe đâu Thôi Thành muốn làm gì thì làm Em đừng có nói chuyện kiểu bất mãn như vậy chứ Anh làm tất cả cũng chỉ vì tương lai của nhà này Thôi bây giờ cũng không còn sớm Đi xe cả ngày hôm nay đã mệt rồi Dọn nhà dọn cửa chắc cũng mệt Mình kiểm tra cửa nào Vào trong giường đi ngủ đi Tắm nghè thích như vậy liền bế con trai đứng dậy bước trở về chiếc giường Kể trong góc phòng khách của mình Các nhà này vốn nhỏ bé Chỉ có một căn phòng ngủ Mà khi xưa là phòng cụ cường của người vợ trước Cho nên lúc trước khi về đến nơi Tắm để căn phòng ấy cho con bé Linh ở Còn hai vợ chồng và cô nghĩ tạm thời Cây chiếc giường rồi nằm nghỉ ở đây Sáng hôm sau Qua một giấc ngủ khá ngon sắc Cường thức dậy vào lúc sáng hơn 7 giờ Lúc này thì bên ngoài bộ bàn ghế đau vàng lên những tiếng quát nạt của đám Ông Cường nhắm mắt nhìn về phía đó thì nhận ra Vợ của mình đang cầm trên tay một cái thước gỗ khá lớn Ngồi ngay phía đối diện là con bé Linh Ta đang cầm cụi viết từng chữ vào chồng cuốn vợ của mình. Có chuyện gì mà sáng ra hai dì cháu ở Mỹ vậy? Anh lại đêm mà coi này. Có cái bài toán còn con vậy nó làm mãi chẳng xong. Ăn học kiểu này chỉ tổ phí tiền. Em bình tĩnh nào. con học chậm từ trước đến giờ em phải nhẹ nhàng chứ. Nhẹ cái gì mà nhẹ. Mày đừng có nhìn tao bằng cái ánh mắt đấy. Mau, làm cho xong hết ba bài tập này trước giờ cơm trưa. Nếu không thì đừng mong mà cơm. Lúc này bước xuống đến giường ông tín lại cho con gái cậu mình. bé Linh bấy giờ ngước mắt nhìn bố như thế đang cầu cứu. Nhưng ông Cường lại xoa đầu con bé rồi chỉ vì cuốn vợ rồi bảo. Lo học đi. Dì nghiêm khắc như vậy là thương con lắm đấy. Cố lên. Cố lên Bè Linh. Bè Linh lúc này chỉ biết gật đầu, thu thít khóc sẽ tiếp tục làm bài tập của mình. Hôm nay đối với ông Cường là một ngày khá bận rộn. Bởi ông phải đi sang phía nhà nội của mình Để gặp mấy người bà con Xin chỗ người ta tá túc Khi xây dựng căn nhà mới Và tất nhiên là người được ông Cường nhờ đến Không ai khác đó là ông Tư Ông thì ở một mình trong căn nhà từ đường Và còn cũng có Mà đã li hôn Cho nên về ở hết bên ngoài Vừa trong thấy đối phương Ông Tư bấy giờ đã gieo lớn Anh Cường Anh đến rồi hả Ông Cường dừng chức xe đầm rồi gật đầu Chào chú nha Anh về từ bao giờ đấy Về ông qua Mà bận là lau dọn nhà cửa Đâu sẽ chiều tôi có định rủ chú ra quán làm vài vậy bia Nhưng mà khi sang đó Thì thấy cửa nhà đóng cho nên tôi đánh xe đó một mình Câu mày là ngồi một lúc Thì có thêm mấy người quen Họ tự uống cùng Hôm qua bận công việc À cũng liên quan đến anh em mình đấy công việc gì vậy Em lên hợp tác xã Xin giấy tờ và nhờ mấy cái kỹ sư nông nghiệp ở trên đấy là vì họ trước một tiếng để mai này Mày có mở chăng trại chăn nuôi trồng trọt Hay sẽ giúp đỡ Ờ Chuyện đúng là nhìn xa trông rộng tự yêu kém cái khoản này lắm Mà hôm nay anh sang chơi hay làm gì Vừa chơi Và cũng là có việc muốn nhờ vài chú Chuyện gì vậy anh Thì cũng chẳng có gì đâu Cái đợt trước khi mà chúng ta gặp nhau ở thành phố đó Tôi có đồng ý với chú là nếu như về đây Thì tôi sẽ xây cất lại căn nhà Cũng cấp theo lối nhà cấp 4 Nhưng mà nói rộng ra Khăng trăng hơi một chút căn nhà hiện tại nó cũ quá rồi Mùa mưa lại sắp đến tôi sợ nhà bị rột À cái đó thì em nhớ Vì hôm nay tôi sang đây để nhờ chú Nếu như sắp tới mà nhà tôi có xây Thì cho tôi đưa vợ con sang đây để ở nhà Nhà thì tôi nghĩ người ta xây trong khoảng chừng 3 tháng là xong À được Tưởng cái gì Chứ cái này anh cứ thoải mái đi Muốn ở bao lâu chả được Nhà là nhà tư đường của dòng họ mình mà Em ở đây có mình thôi Nhà lại rộng lớn cũng buồn lắm Hay là thôi, anh đừng có xây nhà nữa Dọn sang đây ở luôn Không được, làm vậy đâu có phải phép Từ chúng ta là anh em Nhưng mà chú đã được giao cho ở cái nhà từ đường này Tôi đâu có thể nào đưa vợ con mình vào Khéo người ta để chỉ nghĩ Không có ngay Thôi, đem tranh thủ dọn lại Hai cái căn phòng trống nhé Nhà anh ở hai phòng là đủ chứ à? Ờ, hai phòng thôi Một phòng của vợ chồng tôi Phòng kia dành cho chị em của con Linh Ngày nhắc đến đứa cháu gái Ông từ bấy giờ không quên hỏi thêm Cậu bé dạo này sao rồi Lâu lắm không gặp nó không biết thế nào nữa Tính ra năm nay nó cũng 9 tuổi anh nhà Ờ đây cuối năm nay là sinh nhật 10 tuổi đấy Gớ khổ người bé tí teo thôi Tớ nhà cứ thúc dục ăn mà nó lười lắm Công mày là đợt trước ấy, Nó sợ suy dinh dưỡng Mang đi khám nhưng mà không phải Chỉ biến ăn thôi Nói chuyện thêm một lúc nữa Ông Cường xin phép rời đi Để đi tìm mấy người chủ thầu nhận công trình xây dựng Còn lúc đó thì ở trong căn nhà nhỏ Con bé Linh đang cầm cụi với đống bài tập của mình Tại đằng sau đột nhiên tám xuất hiện Vẫn cái dòi trên tay có đánh mạnh vào mấy đầu ngón tay của con bé Sao mày còn chưa làm xong Biết mấy giờ rồi không Trúng đoạn đầu còn bé Linh khóc rẽ cả lên Ai cho mày khóc Cầm mồm ní lại Cơn em cơn nghẹn ngào rồi bảo Ba Bà bài tập gì cho con đã làm xong Con còn đang làm thêm bài tập khác tắm nhìn xuống cuốn vợ thì đúng như lời cổ bé Linh nói Nhưng con tất nhiên là không chấp nhận rằng mình đã trách nhập nó Cho nên tiếp tục nghiến răng Làm xong rồi thì không biết xuống dưới nhà phụ tao chuyện bốc núc à Cả không thì trông em Mày cứ là cái thứ lời biến nhất thay đó Hôm nay ta phải dạy cho một bộ bài học mới được Và nói Tám cái như vậy giờ cái thước lên Vột lấy vột đề vào người của đứa cháu gái tội nghiệp Phải đến khi cái thức gỗ kia gãy làm đôi Cô ta mới chịu dừng lại Có vẻ như Tám đang giận các chém thướt Khi cô chút hết những sự buồn bực Sau những cuộc tranh luận không như ý với chồng Cũng như mọi khi Linh im lặng chịu đựng Đợt tài Linh bịt miệng của mình cố gắng để không khóc to Đánh xong Tám ném phần còn lại của kích thức gỗ về phía dàn bếp. Màu xuống đó là cơm nước đi. Con bé Linh gần đầu lùi thùi đứng dậy xuống dưới nhà. Tám ngồi phiền xuống chứ kế ở gần đó, thở hồng hồng từng hơi đầy bức bối. Có thể nói những trận đòn dối này đối với Tám cứ như đã thói quen. Mà Tám cũng không thể nhớ được bắt đầu từ bao giờ mình đã có sở thích đánh đập con bé như vậy. Nhưng ngày đầu khi ở cùng với bố con của ông Cường di danh nghĩa là em vợ Có gần như là một người hết sức nhu mì và hiền thục Nhưng rồi dần có tình cảm đối với ông Cường thì tám lại sinh ra ích kỷ Chỉ muốn riêng cái tình cảm ấy của cô với con trai mà thôi Chứ không muốn săn sẻ cho bé Linh thêm nữa Đến xế chiều ông Cường trở về nhà Mọi thứ có vẻ khá bình thường cho đến khi ông bước ra phía gian sau Thế con gái của mình đang ngồi thu nu bên cái giếng nước. Lấy lạm lạ thì là ông liền bước ra rồi hỏi Ủa Linh, con gọi đây làm gì sao không vào nhà chơi với em? Phải để gọi đến lần thứ hai con bé giật mình ngước lên Nó đưa cặp mắt xứng hút của mình nhìn bố. Về phần của ông Cường thì ông cũng có chút giật mình Bởi vì ngoài cặp mắt đỏ ao ấy ra Ông còn nhìn thấy những vết lạnh trên tay của con gái mình. Làm sao đây? Tại bị gì đánh à? Bố dì Tám đánh con Con đau Chắc là mày lại nghịch ngợm quậy phá chứ gì Còn bé Linh lắc đầu Lắc thuật lại cái màn đánh đầm Vô lý của Tám trông cự nghe Nhưng cũng như mọi lần Ông lắc đầu Rồi nhìn nó bằng một ánh mắt nghiêm nghị Cái gì cũng phải có lý do cả Bố biết là dì Tám rất thương con Chỉ có con lì Nghịch ngợm không chịu nghe lời ấy Dì mới đánh thôi Không đâu bố à Còn không có Thôi đi Con đừng có tưởng là lừa được bố Bố nói cho con biết nha Ngay từ lúc mẹ con mất đi Dì Tám là người thương con Thậm chí là con nhiều hơn cả bố đấy Con phải biết ơn gì Để có bằng nghịch ngợm nữa Con sắp lớn rồi Phải làm một đứa trẻ ngoan Rồi thay dì cánh vác chuyện nhà cửa bíp núc Con biết không Cả bè linh ngước mắt nhìn chân chối vào bố của nó Có vẻ như ngay giờ phút này đây Nó biết được rằng mình chỉ như một người thừa trong nhà Không ai quan tâm hay nghe lời của nó Thế là nó im lặng được cái bộ mặt lầm lì. Thầy không nói với con nữa. Lào vào bên trong phụ gì dọn dẹp nhà cửa. Tắm rửa thì chuẩn bị ăn cơm đi. Cần bế linh lòng vội ngay hàng nước mắt rồi đứng dậy bước vào bên trong. Đã hơn 3 tháng trôi qua, cuối cùng cái thời khắc quan trọng cũng đến. Hôm nay là ngày về tân gia trong căn nhà mới của ông Cường. Nhìn chung thì đúng như những gì ông dự định. Các nhà được xây theo lối nhà cấp 4 Có tổng cộng một phòng khách Hai phòng ngủ một gian bếp Còn nhà vệ sinh thì biệt lập ở phía sau Ngăn cách được bằng cây giếng nước Thứ mà ông Cường quyết định dưỡng lại Từ lúc đầu giờ chiều Đã có rất đông bà con hàng xóm sang chúc mừng Công như những người dân quê khác Họ chiếu đến mừng bằng hiện vật Chứ không phải là tiền bạc Người thì đến tặng một cái phích nước nắm Người thì mang đến tặng một đôi chiếu hoa Có người lại cho bộ chăn gối Ông Cường nhìn thấy chúng thì cười tít cả mắt Không quên rú rít cảm ơn Nhưng còn Tám cô có thái độ hoàn toàn trái ngược Là bởi vì đối với Tám Thì những sự chung vui này quá sức là quê mùa Cô ngồi vừa bế con trai vừa lầm bẩm Cái thời buổi nào rồi Còn đi mừng mấy cái thứ này chứ Cứ học như trên thành phố Bỏ tiền vào phong thư cho nhanh Rồi ra chủ họ thích mua gì thì mua Không may những lời cảm giảm hoạnh hoạch này Không đến tài của mọi người Sau khi ngồi chơi trà nước cũng như thăm quan căn nhà Đến 5 giờ chiều Ông thầy cúng trong đằng đến để thực hiện ghi lễ về nhà mới Bạn lễ được bày biện lên Ông thầy thấp hương khấn vái Xong xuôi thì ông đưa cho ông Cường Một cái bát muối trộn lẫn với gạo Bảo là giải khắp mặt sân Ông Cường gật gù lầm theo Trong lòng lâng lâng vui sướng Nhưng cũng như gần lúc ấy Thì từ đâu có một con quả nào bay đến Đầu ngày trên một cây chủ nước cổng nhà Rồi cất lên những tiếng kêu để ấm ảnh Đối với người dân quê thì họ quan niệm Sự xuất hiện của loài này Cộng với tiếng kêu đặc trưng giống như thể báo hiệu những điểm tăng tốc xui xẻo vậy Ông Tư là người đầu tiên đứng lên phản ứng Ông rút chân dép mang dưới chân rồi ném thẳng về con quả Thế động nó liền lập tức vai lên rồi lao gút đi Bầu không khí có chút êm ắng Ông quả sẵn rơ tay lên rồi trấn an Không có gì đâu Mọi người tiếp tục chuyện trò đi Thằng 2 thằng 3 Mày kể chuyện Hải Tiếu Lâm cho bà con nghe đi Cái bầu không khí cũng phần nào vui vẻ trở lại Ông Cường thì cũng chẳng quan tâm lắm Bởi vì ông không tin vào những chuyện kiên cử này Sau khi đợi mấy nến hương tàn hẳn Thì bữa tiệc mừng tân ra cũng chính thức bắt đầu. Mọi người ăn uống cười đùa đến tận hơn 10 giờ tối hôm ấy mới kết thúc. Nhìn đám trẻ bắt nguồn ngộn ngộn, tắm có vẻ khó chịu, và tất nhiên cô quay sang nhìn Linh ngay lập tức. Ăn xong chưa? Toàn nữa ra sau nhà rửa chén bát đi. Nói thêm một chút về con bé Linh. Nó từ kinh hôm ngồi khóc cả bên miệng giếng thì trở nên lầm lì ít nói hơn Nó nhiều khi giống như một pho tượng vậy, không nói không cười. Chỉ làm theo những mệnh lệnh và yêu cầu từ ông Cường Ông thì cũng có nhiều lúc muốn chuyện trò với con gái Nhưng không biết phải nói gì cả Và lại ông bận biểu cho căn nhà mới xây Cũng như công chuyện còn đang răng dở Trên trang trại chăn nuôi trồng trọt cùng với ông Tư Do đó chẳng có thời gian mà quan tâm đến Soát những giọt rượu cuối cùng trong chai thủy tinh Ông Cường nào một nụ cười tươi Khổ vai của người em họ mình rồi vào chưa từ à. Ở kỳ thật là biết ơn chú nhiều lắm. Từ cái ngày nhà tôi về đây, chú vất vả cho ta túc lại cùng với tôi, hồn hằng phân đấu làm ăn. Chú an tâm, tên nỗ lực hết mình để chúng ta sớm đạt được thành quả. Âu Đơ nghe nói như vậy thì gù. Đây cũng là điều mẹ mong muốn. Cái đợt này thì đến đầu năm sau mới có thể xuất được lứa lợi đầu tiên. Nào mọi người. Có nghe thằng Tư nói cái gì chưa? Anh em tôi á Sa bán lưa lợa đầu tiên đã mọi người chúc mừng chúng tôi đi nào chânrều được ông Cường nâng lên sau khi nhận được những lời chúc tùng từ phía bà con họằng ông ngờ cổ nấc một hơi cạnn sạch tôi uống thêm một lúc nữa thì ông đang say lắm và đứng dậy laoảo bức về phòng thì nằm vật ra ngủ xanh nhịt chết chính cái giấc ngủ này khiến cho ông không hề biết được để con gái tội nghiệp của mình phải thức đến hơn một giờ Để rửa toàn bộ chỗ chén bát Mà không nhận được bất cứ một sự hỗ trợ nào Từ phía người gì của mình Sang hôm sau Với tác dụng của bia rượu Ông Cường thức dậy khá buồn Với cái đầu đau như là ai đó Bùng bố bổ thật mạnh Ông ngồi dậy khỏi trước giường êm ái Đưa mắt nhìn chung quanh Không thi vợ đâu Ông ấy gắt một hơi rồi bước xuống giường Khi tiến ra bên ngoài Ông cũng không thi tám đâu cả Còn là trong căn phòng đối diện Bè Linh đất thức dậy Nó đang ngồi trong cụ nghĩa Ông Cường bước tới gần rồi bảo Linh ơi gì đâu con Con không biết Sao lại không biết Ra tới ngoài khoảng sân Không thấy chức sân đầm của vợ đâu Ông Cường bấy giờ mới đoán Chắc là Tám đã đi chợ Nhưng ông không biết được rằng Trong lúc ấy Tám đang có mặt Tại nhà một người hàng xóm người này tên đã chúc chặt tuổi với cô Suốt là hôm qua trong bữa tiệc mừng tân gia Hai bên có nói chuyện rồi trở nên thân thiết Giờ đây chút nữa Y dù 8 sang nhà cùng mình chơi Hai bên nói đủ thứ chuyện trên trời giết đất Đợi một lúc chúc bấy giờ bảo Tám này Mày nghĩ gì con bé Linh Nó là người thế nào Sao lại hỏi vậy Thì ta tò mò muốn biết mày nghĩ thế nào về nó Chẳng nghĩ gì cả Nó là con trước của anh Cường Giờ thì tao xem nó như là con cháu trong nhà Và là chị của thằng Nghĩa mà thôi Không Mày không thể xem vậy được đâu Nó cho mày biết nha Hôm qua tao có sang nhà mày đó Trong lúc ngồi chơi tao có để ý nó cho mày biết Con mắt nhìn người của tao không sai đâu Thế thấy con Linh này nó có cặp mắt sắc lạnh đấy Có tí tuổi mà hai cái gò má nó nhô cao Theo nhân tính học thì những người như vậy Thường mang đến những cái chuyện xui xẻo Xui xẻo á Đúng Mày không nhớ tới chuyện con quạ ngày hôm qua à Điểm báo đấy Dám nghe đến đây thì giật mình Ờ đúng Sự con quảng hay hôm qua nó đậu ngay ngay trên cửa Thì bởi Mà là ở chỗ xứ này đó trước giờ làm gì có các loại xui xẻo ấy Nghe sâu xa về trước nữa Cần bé đó nó xuất hiện Chính mẹ của nó cũng vong mạng đó Ờ đúng rồi Chị gái của tao vốn là người hết sức khỏe mạnh Lấy anh Cường sinh con Linh Kể từ đó sức khỏe của chị đi xuống không phanh Bởi vậy tao mới nói Nhiều khi nó là sao quả tả đấy Chiêu xuống cái gia đình của mày không chừng Bởi vậy bây giờ Tao phải làm sao đây Cứ bình tĩnh đi Muốn biết chắc chắn hơn nữa Tốt nhất mày nên bớt chút thời gian rảnh rỗi Để mà đi cùng với tao đi tìm thầy bói Xem cho buồn quẻ Cái lúc ấy mới rõ được Thầy bói à Đúng Mày đừng có nói là trước giờ mày chưa từng xem bói nhá Tao chưa Cũng có nghe nhiều người nói nhưng mà chưa thử bao giờ Và lại anh Cường cũng không thích mấy cái chuyện như vậy Vấn đề là không phải là thích hay không Mà mày phải làm Không nghe cái câu ông bà ta nói Có thở có thiên có kiên con lành Phòng bệnh hơn chữa bệnh Mình phải tìm ra vấn đề càng sớm càng tốt Mày mong sửa chữa được chứ Vậy mày có biết chỗ nào xe bói không Xe bói thì có Nhưng mà chỗ này không dễ để đi đâu Và lại cũng tốn kha khá Chứ không phải là mấy cái chỗ xe bói miễn phí Bởi vì của rẻ là của ôi mà Ừ chính xác Gặp được thầy giỏi thì phải chịu bỏ được chút đỉnh chứ Ta biết rồi Tiền nào không thành vấn đề Mày chỉ cần sắp xếp cho ta một cuộc gặp đi Để xin bó một quẻ là được rồi Thế thì mày cứ về tạm thời đi chuẩn bị Để ta tìm Ta lên lệnh hẹn Rồi sau đó tao báo cho mày biết Ta cảm ơn mày nhiều lắm Có gì đâu mà ơn vị trẻ nghĩa Mày ở đây thì cũng là chỗ hàng xóm với tao Ta không muốn mày phải chịu thiệt thân Xui xẻo về cái điều không đáng có Nói thêm một vài câu nữa thì cũng gần trưa 8 tiền chào tạm biệt người bạn mới quen để trở về nhà Để cho cô đi khỏi trước bấy giờ nhét mép là một nụ cười đầy bí hiểm Thật ra thì người phụ nữ này là một tên lừa đảo chính hiệu có tầm móc với đám buôn thần bắn thánh Nhằm lợi dụng những người nhẹ dạ cả tin Rồi lừa đảo họ bòn rút tiền bằng những nghi lễ tâm linh Như xem bói cúng sao giải hạn Gọi phong cầu cư vân Từ nhà của người bạn trở về còn chưa dứt Khi suy nghĩ ra khỏi đầu Thì người đầu tiên tắm gặp đó chính là con bé Linh Nó vẫn với cái vẻ mặt lầm lì Đứng trong góc phơi quần áo Thế như vậy 8 bước tới rồi ngất hàm Mày làm gì đấy Thưa gì con đang phơi quần áo Còn mấy bộ quần áo từ sáng đến giờ chưa xong Mày cố tình à? Mày bay ra như vậy để mà, mà, mà mày chọc tức tao Con bé tiếp tục màn phơi quần áo của mình với cây gắn trong người rất muốn tiến tới để mắng hoặc đánh cho nó một trận Thế nhưng sau khi nhìn ngó thấy ông Cường đang ngồi ở trong nhà Thì cô cũng không muốn làm ảnh hưởng tới chồng Cô bấy giờ huyết một chàng dài rồi bước lên thẳng vào bên trong Sau mấy ngày trời chờ đợi thì đến hôm nay Cuối cùng Tám cũng Đừng chúc dẫn đến cái âm thờ của một vị thầy Pháp Ngày đầu người này cao tệ ấn Làm đủ mọi chuyện mọi loại pháp thuật Hai người phụ nữ tiến vào bên trong Vào gian chính của an thờ Nói về câu hỏi xã giao xong chung đi thẳng vào vấn đề Thưa thầy Hôm nay còn có dẫn bạn con tới đây Hoàn cảnh của bạn con thì lần trước khi xếp lịch Con cũng đã nói sự qua rồi Xin thầy hãy bói cho bạn con một quẻ Xem thử can như thế nào ạ Được cho là thì bói nổi tiếng Đây là một người đàn ông bị trột một biết mắt Tay chân thì đầy những viết sẹo lổi lõm Nếu như không có lời quảng cáo của chúc Tám vô tình nhìn đối phương ngoài đường Thì có khi cô hoàng sợ bỏ chạy Ông thầy kia trao cắm mắt của mình Chào cô Cô tên gì tuổi gì Dạ thưa thầy Tám Tên đất của con là Nguyễn Thị Tám Sinh năm 69 Nhà cô có bao người Dạ có chồng con con con Ngoài ra còn một đứa nhỏ nữa là con của chồng con Với người vợ trước Người đó là chị gái của con Xem ra cũng rắc rối nhỉ Dạ Sẽ sì thầy bói cho con một quẻ xem gia đạo thế nào Cứ ngồi yên ở đó đi Nói rồi ông thầy bói lý ra một cái đĩa Bên trên là bàn đồng xu Ông thùng cả bàn đồng đến tổng cộng Có ba lần như vậy Và rồi khi chứng kiến cả ba lần Đều ra toàn những mặt sấp Thì ông bấy giờ liền nghiến sang Nhảy nhảy cái bên mắt đã ngỏng cựu mình Không ổn Không ổn rồi Thưa thầy không ổn là chuyện gì vậy Nhà cô cô không ổn đâu Là sao ạ Thầy có thể nói rõ hơn cho con biết được không ta như quẻ nghiện ra Thì cái đứa con riêng của chồng cô Nó là sau trời khắc tinh của mọi người Nó từ khi sinh ra Đã hại chết mẹ của mình Nếu như cứ ở gần bên Nơi nấng cho đến khi nó trưởng thành Thì chắc chắn trong nhà sẽ có thêm người chết Thậm chí nghiệt ngã hơn Có thể là nạn nhân tiếp theo chính là con trai của cô không chừng đó Trời đất ơi Tâm nghè tới đây thì dụng rồi cả tay chân Cô ngay lập tức chắp tay lại miệng ngũ ớ Thầy à Thầy có cách nào hóa giải chuyện này không? Chứ con làm sao có thể để cho nó hại con con được? Bình tĩnh lại đi Đã có bù lù bù loa lên như vậy Để tôi gieo quẻ thêm lần nữa Xem trời có giúp cô hay không? Dạ vâng Thêm ba lần tung đồng xuống nữa Thì bây giờ là ba mặt ngựa Trong thấy chúng ông thầy bói bây giờ gật gù Xem ra cô vẫn còn may mắn Khỏe thế thế này thì chỉ muốn giúp cô rồi tôi có thể làm lễ để tiêu trừ xui xẻo Rồi lại bỏ cái căn số của con sâu trội kỳ Nó cũng sẽ phát triển bình thường Mà không đe dọa tới sự an nguy của người khác trong nhà Vâng, thầy cứ làm cho con Nhưng mà còn một điều này tôi phải nói trước đây là muốn làm lễ thì phải tốn nhiều tiền đấy Tốn là bao nhiêu hả thầy? để tư tính nè Chắc không phải cả triệu bạc Cái gì ạ? Cả mắt của tắm mở to chừng chừng Cũng phải thôi Là bởi vì trong thời điểm đó Đó là một số tiền nó rất là lớn Sao Cô không có tiền thì thôi tôi không làm lễ được đâu Thế nhưng mà thầy à Thầy làm ơn giúp con cần Con còn không muốn ảnh hưởng tới con trai của con Cái này thì tôi xin chưa buồn Nhưng như tôi đã nói Không có tiền thì không làm lễ được Mong cô thông cảm cho Thế tình hình có vẻ căng thẳng Chúc bấy giờ liền nói chen Thưa thầy Đây là một chuyện hệ chồng Thầy cứ cho thêm thời gian Để ngay đi chúng con suy nghĩ Có gì con sẽ báo lại cho thầy được biết Hai người cứ thoải mái suy nghĩ đi Nhưng mà để tôi nói cho mà biết Nếu không sớm làm lễ Đến lúc hậu quả ập tới Cả bao nhiêu tiền cũng không thể cứu vãn được đâu Dạ vâng Chúng con hiểu rồi Sau khi hai người phụ nữ rời khỏi Các âm thờ Thì Tám có vẻ suy sụp lắm cụ ớ Trúc à Bây giờ phải làm sao? Số tiền một triệu kia biết kiếm ở đâu chứ? Chú vừa trấn an vỗ vai đối phương vừa hỏi Ta thấy nhà cậu mày phải có được số tiền đó chứ? Anh cần lên thành phố làm bao năm Vừa mới về làm nhà xây nhà hùng hạp mở trang trại Tao nghĩ vì tiền của mày phải nhiều lắm chứ? Hay là mày không được quản lý? Không phải Tính ra tổng cộng số vốn khi về quê của ngay vợ chồng là hơn 5 triệu Nhưng mà cũng chính vì vậy Mà xoay nhà Mở trăng trại Tiền không còn nhiều cả Bây giờ muốn có phải đợi thêm 1-2 năm Cái lúc ấy trăng trại cứng cáp Lợi nhuận mới có dành dụng được số tiền đó Như vậy thì muộn quá Làm sao có thể đảm bảo được Trong khoảng thời gian 1-2 năm Trong nhà không có chuyện gì Mày thấy ta nói có đúng không Thì tao biết mà Nhưng mà bây giờ biết môi đâu ra số tiền như vậy Cái này cứ bình tĩnh Tao biết có cách có thể giúp được mày đấy Cách gì vậy Ta là vay tiền ở ngoài để làm lễ Sao, sao lại phải vay Mà vay ai Ta có một người chị họ Làm cho nghề vay tiền góp Lại suất thấp đó Nếu như là chú Quân biết Tao xin thêm cho Thì chẳng đáng là bao nhiêu cả Việc gì cấp bách Thì mình phải làm trước Công kiến xong tuy nợ Như vậy cứ theo định kỳ Hai vợ chồng thu hoạch Lợi tức từ hoa màu trích ra Rồi trả nợ dần Tám nghe đến đây thì có chút lo lắng Là bởi vì từ trước đến giờ cô chưa bao giờ vay mượn ai Mà nếu như cái chuyện vay tiền lộ ra đến tay của ông Cường Thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa Cái suy nghĩ mãi cho đến khi chiếc xe đập ngừng lại ở gần nhà Tám bây giờ bước xuống rồi bảo Thôi cái để tao suy nghĩ có gì tao báo lại Thôi được rồi Tao biết rồi tao về nhé trong theo cái dáng người lần thần đi mệt mỏi của đối phương Trước lúc này mới nhích mép để lộ ra bộ mặt thật của mình Đúng là cái đồ nhà chết có suy nghĩ gì chứ Về đến nhà vừa bước qua cổng Tám thí chồng của mình đang ngồi chơi với con trai Nhận ra vợ ông Cường tò mò Từ sáng dám đi đâu đấy Em ra chợ mua vài thứ đồ thôi chứ có đi đâu Ngoài ra cô còn không quên dõi mắt nhìn xem Đứa con riêng của chồng đang ở đâu Còn bé Linh lúc này đang cầm củi dế bếp nấu nước sôi Để đổ vào cái phít Không cho bố mình uống trà Và không biết có phải là vì ảnh hưởng Bởi những lời nói có phần cực toan Từ phía trúc và lão thể bói hay không Mà kể từ lúc ấy trở đi Trám đã ghét nên lại càng ghét trăm mặt Gần như bé Linh không làm gì là vừa ý của cô Hế sơ hờ là Linh lại nhận được Ngay những lời mắng chửi thoát mạ Hết sức nặng nề của dì mình Lại thêm hai ngày nữa trôi qua Hôm nay ông Cường ở lại trang trại vào buổi trưa Bởi vì có mấy con trong đàn lợn bị ốm Phải nhờ ký sư nông nghiệp trên hợp tác xã xuống để tư vấn giải quyết Sau khi trả lời khuyên Ông với là ông Tư mời họ ở lại dùng bữa cơm trưa Bây giờ mọi thứ cũng đã xong Ông Cường ngồi bên chén rượu cặp mắt ra về đam chiêu Thế như vậy ông Tư điện hỏi Ủa anh Cường, anh làm sao vậy? Không phải hỏi tới hai lần thì ông cường giật mình rồi đáp Ta tự dưng tiền đến đến giờ Ta cứ tìm bụng dạo của mình nóng gian Còn cả khó chịu Không biết là có chuyện gì nữa Chắc là tại anh lo nghĩ cho đàn lợn quá mà Không có gì đâu cứ bình tĩnh đi Phi hợp tác xã họ đảm bảo không sao là không sao Mình phải tin tưởng chứ Ờ cũng mong là không có chuyện gì Mà thôi tao về nhà đây Chiều nay mày ở lại trong mấy con lợn Theo dõi nó hộ tao được không Ta về nhà nằm nghỉ chứ nằm ở ngoài này gió máy quá Ta sợ không ổn Anh không có khỏe thì cứ về Em bà đại trông cho có gì ấm báo ở thế thôi ta đi nhé Nói rồi ông Cường đứng dậy với tay lệch cây nón Rồi đập xe ra về Đến nơi thì cũng đang gần 2 giờ chiều Dần xe trước sau ông Cường bước vào trong Thế gian phòng khách vắng lặng ông Cường liền cất tiếng gọi Tám ơi em đâu rồi Linh ơi con đâu Không nghe tiếng của ai trả lời Ông đến bước về phía phòng ngủ của ngài vợ chồng Khi mà cánh cửa vừa được mở ra Áo Cường nhận ra Tám đang nằm ở trên ấy Chừng cương mạnh của cô có vẻ xinh xao và nhượt nhạt Tám, em sao vậy? Vừa nói ông vừa chạy vào Lại gọi vợ của mình Chừng tiếng gọi này thì Tám nhấn mạnh rồi nắc đầu Em không biết nữa Tự dưng lúc nãy nấu cơm xong em thấy mệt quá Sao lại trúng gió em về đây nằm nghỉ? Con Linh đâu? Em không biết Hai mẹ con em nằm ở đây Con Linh lúc nãy dọn cơm canh Em bảo đau đầu không muốn ăn mà nó ăn trước Nó không có ở ngoài đó sao? Anh không có thấy Thôi em cứ nằm đi Đành xuống bếp phò cốc nước chanh Nói rồi ông Cường đứng dậy tiến tướng Dũng dần bếp Khi đi ngang qua phòng của con gái Ông có đầy cười nhìn vào cũng chẳng thấy con bé Linh đâu Xuống dưới bếp cánh cửa sau nhà mở toan hoác Ngoài giếng thì ông thấy có một cái mâm chén bát Nghĩ con gái đang rửa chén bát bên ngoài Ông nên gọi Linh ơi, có đó không con? Thế nhưng không có tiếng đáp của con bé Cái con này Chẳng là sang nhà hàng xóm trời rồi Nghĩ vậy cho nên ông Cường vội vàng trở vào với ý định pha nước tranh cho vợ Mà lát sau ông bê lên với cốc nước chanh trên tay Em uống đi Trong cái gian phòng ngủ của các ngài vợ chồng Lúc này nồng nặc mùi dầu gió Vốn không thích cái mùi này cho nên Ông nhăn mặt Tám tỷ run dậy đưa tay đón lấy cốc nước chanh Uống đi, dáng uống cho anh hít nào Nhưng trước khi uống Cô cũng không quên hỏi Con Linh đâu anh Không bịt nữa anh không thấy nó Cho lại lại sang cái cửa hàng tập hóa mua bánh kẹo rồi Đầu sáng hôm nay nó làm bài tập xong Kết quả tốt cho nên em có cho tiền để mua bánh Anh đã nói rồi Hàn Trì cho nó cầm tiền đi em. Cả vài bất bằng trong người cứ lang cả hàng quán, không quan tâm tới ai cả. Để đó là nữ anh về cho nó một trận. Đường đường gì mình ốm đau như vậy lại bỏ nhà đi chơi. Thôi, anh đừng có la mắng tội nghiệp con bé, nó còn tuổi ăn tuổi chơi. Ông Cường lắc đầu bảo, sao nay nó ly lộm lắm, em cứ bảo vệ nó làm gì? Ủa, mà sao bây giờ anh mới về? Trưa nay không ăn cơm mà. Anh ăn ở trên trại rồi. Hàn chú tư cùng với mấy người trong hợp tác xã đến xem đàn lợn. Sau khi thông báo tình hình phía chăng chảy cho vợ mình, tắm có chút giật mình, cô hoảng hốt bào. Sao rồi anh? Không có sao đâu, không phải là dịch bệnh truyền nhiễm, chỉ là một con nó có vấn đề về sức khỏe thôi mà. Vậy thì may quá, mình có đói để xuống bếp ăn thêm cơm đi, chị em nấu nhiều lắm đấy. Thôi ăn uống gì, em cứ nằm nghỉ đi. Anh ra ngoài ngồi hóng mát một chút, Nếu như lát nữa mà vẫn không có thấy khỏi Anh sẽ đưa đi bệnh viện Không có chủ quan được đâu Vâng ạ em biết rồi Nghe rất câu ông Cường đứng dậy Quay lưng tiến ra gian phòng khách Ngồi xuống lấy bào thuốc lá Rồi chậm lửa hút Nhưng mà cho dù có nằm mơ đi chăng nữa Ông cũng không thể nào tưởng tượng được rằng Trong lúc ông đang ở trên trang trại Thì ở nhà Trong bầm cơm trưa lúc nãy Tám với cân bực sẵn để trong người Có luôn miệng mắng nhất đứa con riêng của chồng Cũng như mọi khi Con bé Linh im lặng lầm lì ăn hít bát cơm Thì nó xin phép đứng dậy Cần về tám cái sự lầm lì này Càng khiến cho cô thêm phần tức giận Mọi thứ lên đến đỉnh điểm Khi mà con bé Linh mang cái mầm chén bát Từ ngoài phía giếng sau nhà để rửa Thì nó vô tình làm rơi vỡ một cái Tức nước vỡ bở không thể chịu đựng nổi Tám điện hùng hồ chạy ra chất vấn Đức con riêng của chồng Mày định phá cái nhà này hả Mày còn định hại con tao nữa hả Cái bé linh lúc này Không im lặng được nữa Nơi ngớt lên nhìn đứng dậy Con không có làm hại gì đến em Xin đừng có nói vậy Con cũng xin lỗi vì làm vỡ một cái bát Để đó sao này lớn lên đi Cần có tiền con sẽ đền bù lại cho gì Mày đang chọc tức tao hả Cái loại mày là thích con hoang Mày không xứng đáng ở trong cái nhà này Và nói tắm vừa dùng cái tay cầm mình để một cái và giữ vai của con bé Linh Cô đẩy viết lực cũng hơn mức bình thường một chút Rồi cộng với cái sàn xi măng của giếng nước có dính xeo cho nên trơn trượt Kết quả làm cho con bé Linh trượt chân ngã luồn xuống giếng Tắm bước tới chứng kiến con bé ngụp lặn sao bắn tên vùng vẫy Có chút hoảng hốt cô với lấy cái gầu định thả xuống cho nó nằm điểm tựa rồi kéo lên Thế nhưng rồi trong phút chốc ấy Tạm ra lên một ý tưởng hết sức độc ác Đó chính là cô sẽ không cứu bé Linh Nếu như nó chết Đồng nghĩa với việc sau này Nó sẽ không thể nào làm hại con trai của cô được Thế là chiếc gầu từ trên tay của Tám Đã được đặt xuống dưới thành giếng Cô từ từ đôi mắt nhìn chung quanh Lúc này đang là đầu giờ chiều Những nhà chung quanh đều đang nghỉ trưa Cho nên không ai có thể nhìn thấy Hành động tăng tận đương tâm vừa rồi của cô Đến đó đợi thêm một lúc Không thấy cánh tay vùng vẫy của bé Linh đâu Thì mới từ từ quay bước Trở vào bên trong nhà Và đến nơi cô nằm xuống giường Kế bên đứa con của mình Thòa thật nhiều dầu rừng nguy tạo hiện trường Là mình đang trúng gió Rồi nằm bẹp xí trong phòng không biết gì cả Tâm tính toán đợi rằng Đến khi người ta phát hiện Thì họ cũng chỉ nghĩ đây là một cái tai nạn Từ trên giếng xuống mà thôi Giờ cũng chẳng ai bắt được cô Vì lúc đó của đau ốm đang nằm trên dưỡng cơ mà Thời gian kinh như vậy trôi qua Bây giờ đã hơn 5 giờ chiều Ông cường nằm nghỉ trên cái ghế dài ngoài phòng khách Thì bụng dã lúc này càng thêm cột cào Ông nhằn nhèo đôi mắt Tất nhiên đến giờ ông vẫn không thể nào gặp được đứa con gái của mình Có chút suốt ruột ông liền đứng dậy đội nón chạy ra tiệm tạp hóa Khi ra đến nơi ông hỏi bảo có thấy con gái tôi ra đây không? Bà chủ cửa hiền tập hóa bấy giờ lắc đầu. Ta không thấy... Quái lạ thật đó. Đi hỏi thêm vài nhàng nữa thì cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. Cuối cùng ông Cường trở về nhà với thái độ vô cùng bực tức. Linh ơi là Linh, mày đâu rồi con? Để đó lát nữa tao mà thêm mày ta đánh cho mở bột trận. Lâu lắm rồi không bị bố chân đòn. Mày nhuận mặt chứ gì ha? Và rồi đi hạ hòa cho sự bực tức của mình... Ông Cường ra sau nhà nơi có cái giếng Vì ý định múc một gấu nước để rửa mặt Nhờ đến kỳ cầm cái cầu Trên tay nhìn xuống Đào vào mắt của ông là một cảnh tượng đầy kinh hoàng Trên mặt nước lúc này Là nửa thân người của bé Linh Nó chỉ nổi có phần nửa Là bởi vì cái giếng khá hẹp Trời đất ơi con ơi nghe tiếng nghe thất thành của ông Cường Thì những người hàng xóm trung quanh Cũng có chút giật mình Có chuyện gì với ông Cường Trời đất ơi cứu con gái tôi Tám lúc này cũng có mặt Cậu vẫn diễn cái nét mặt của một người ốm yếu hốc hát Vì đang bị bệnh Khi xuống tới nơi Tám thấy chồng của mình dĩ sắt mặt xuống giếng Rồi gọi lớn trong cơn hứt hại Con ơi! Con ơi! phải đến gần một giờ đồng hồ sau Thi thể của bé Linh được vốt lên Ông Cường suy sụp lắm Ông đổ cụp xuống nền đất rồi luôn miệng gạo lớn Thế nhưng làm sao có thể cứu được nữa Vì con bé đã chết ngạt ở giếng mất rồi Tay chân của nó cổ quắp Trên người nó kha khá những vết sức sát Của việc vạn đập và thành giếng Công rất nhanh chóng Phía công an xã có mặt Lấy lời khai của những nhân chứng Tất nhiên dưới sự tính toán mưu mô của Tám Không có bất cứ người nào Nghi ngờ cô Rồi kết luận rằng đây là một vụ tai nạn ngoài ý muốn Trong lúc còn bé Linh Đi rửa chén Thì nó trượt chân rơi xuống miệng giếng Cái dính này từ sau đợt xây nhà Thì ông Cường có nâng cái nền lên Thành thử ra là với chiều cao của con bé Chỉ cần chúi người một chút Có thể cắm đầu xuống rồi Tin dữ về bé Linh lan truyền với tốc độ chóng mặt ông tư chẳng chạy lúc này nghe đến vội vàng chạy tới Có lên loại qua cái đám người hiếu kỳ đứng trước cổng nhà Khi vào tới nơi Đầm vào mắt của ông Tư là một hình ảnh thi thể của bé Linh Được đặt nằm trên trõng trang ngay dàn phòng khách Ông Cường thì quỳ sập kế bên Mồi khói nhang phẳng phất sọc thẳng vào mỗi của ông Tư Ông kinh như vậy đến này Anh Cường Cái chuyện gì vậy anh Cường Ngày tiếng gọi của người em họ Ông Cường ngước mắt lên Chủ tư ơi Con Linh, con Linh nhà tôi Sao lại dân đông nỗi này hạ anh Ông Cường sau khi thuật lại tai nạn của con mình thì cũng nói thêm Thì ra tuy nóng lòng nóng ruột Là bởi vì con bé chứ không phải là chuyện ở trang trại. Vậy mà từ kia nghĩ, thôi anh bình tĩnh lại đi, danh phải mạnh mẽ kiên cường để còn lo hậu sự cho con bé chứ. Lúc này căn phòng ở gần đó, tám đang ôm con trai ở trong đầm. Ngồi kế bên là ba bốn người phụ nữ hàng xóm, họ tất nhiên là chẳng biết được sự thật đằng sau, cho nên cố gắng an ủi chứ buồn đối với cô. Còn Tám thì cũng chẳng ngần ngại Mà diễn cho nốt vai diễn của bà dì Thương con gẻ của chồng Đến mức khóc run cả tay chân Trời đất ơi Sao lại bất công vậy chứ Chỉ của con đã chết để lại mỗi con bé Linh Bây giờ nó cũng bỏ đi Con thực sự là không thiết sống Nào Tám à Bình tĩnh đi Mày phải bình tĩnh đừng có khóc Nghe nói mày đang đau ốm Giờ còn khóc nữa bệnh tình nghiêm trọng hơn đấy Bình tĩnh đi em Khóc Em làm sao có thể bình tĩnh được chứ Linh ơi dì xin lỗi Lúc ấy dì mệt quá Cho nên không ra rửa chén bát cho con được Dì không biết là con truyết thảm như vậy Do đằng trong độ tuổi thiếu nhi Cho nên đám tang của cô bé Được làm rất gọn gàng Chỉ không điểm đưa vào trong quan tài Mời thị cúng trong làng Đến tụng mấy hồi kinh chú Rồi sau đó cần một buổi chiều Để cho người thân quen đến thầm viếng Khi kim đồng hồ chỉ vào lúc 5 giờ chiều Thì chiếc quan tài của đứa bé tội nghiệp xấu số đã được nâng lên Ông Cường lúc bấy giờ mang theo tấm ảnh cùng với cái bát hưng đi trước Cứ như vậy đoàn người nói đuôi nhau Tiến biệt đứa bé đầy ngoan ngoãn hiền lành Ông Cường vẫn không thể nào thoát ra khỏi được cái sự mất mắt này Cho nên ông vẫn đi được vài bước Lại gạo lên và gọi con gái của mình Khi ra tới nghế địa nơi được chọn làm bộ phần của bé Linh Là một lần nữa nỗi đau cứu vào trong lòng của ông Khi nó nằm ngay mộ phần của mẹ con bé Cái mộ phần thường xuyên được ông lau dọn làm cỏ Tới đúc về làng Thế vậy ông liền quỳ xuống trước mộ của vợ Để tay đấm vào ngực của mình Cùng mày được mọi người ngăn nải Bỏ tôi xa Tôi có lỗi với hai mẹ con cũ ấy Em ơi anh xin lỗi Anh không bảo vệ được con mình rồi Tất nhiên không có tiếng của người nào đáp lại Những câu gạo thích này của ông Đến khi trồn cất đắp đất Cho mộ phần của con bé Ông lại càng khóc to Không đến mức cả người lã đi suy điểm xuống đất Chứng kiến cảnh khắp lóc tăng thương này Bề ngoài thì tám cũng tỏ ra vài giọt lệ Nhưng bên trong cô lại chẳng nghĩ có chút thương cảm nào Thay vào đó lại nghĩ Chắc đây là ý trời muốn giúp cô Không phải tốn chỗ tiền khổng lồ kỳ Từ đám tăng trở về tám lại động mặt của Trúc Lúc nãy đây vắng rồi nên cả hai cũng dễ dàng nói chuyện Trúc bước tới đặt nhẹ tay lên bàn tay của đối phương Mày đừng buồn nha Ta biết rồi À còn nữa Cái chuyện làm lễ trông thầy bói thế nào rồi Mày cũng thấy đó Còn Linh giờ không còn làm lễ làm gì Cái này à mà thôi đừng nhắc tới nữa Giữ giữ sức khỏe nha Ta bây giờ phải về lo cơm nước cho chồng con Tôi nói lẽ như vậy nhưng khi vừa rời khỏi căn nhà cấp bốn trục đang nghiến răng Mẹ nó chứ miếng ảnh sắp đến miệng rồi còn đánh mất Sớm không chết muộn không chết lại chết đúng lúc này Đến đêm không biết là ông trời có phải đồng cảm với sự mất mát của ông cường hay không Mà mây đèn kéo đến gió nổi Thế là ông phải khép cửa nhà này chưa vào trong phòng của con gái Ngồi thử người ra trước mắt của ông lúc này là những món đồ thân thuộc của con bé Từ chiếc gối tấm chăn mà nó nằm ngủ hàng ngày Chỉ đến cặp sách vở Mấy kề bút Nhất là cái lọ trên những con hạc bằng giấy Thứ mấy năm trước Ông đã dạy cho nó viết những điều ước của mình Sắp xếp lại Thành hạc rồi bỏ vào trong lọ Chứng kiến những đồ vật Và khung cảnh quen thuộc Nhưng con gái thì không còn nữa Khiến ông không thể kìm được nước mắt Mà lại hoa khóc Nước mấy giờ trong căn phòng khách cận đó Tám giờ lên tiếng gọi chồng Thôi anh ơi Khóc cái gì mà khóc Ngoài dòng của cô thì ông Tư cũng xuất hiện Ông bước vào với cái chai thủy tinh trên tay Như thế nó ông Cường đoán được bên trong đó là rượu Anh Cường Anh đừng buồn nữa Em có mua mấy chai rượu Anh ra ngoài đi Anh em mình làm vài chén cho ấm người Tất nhiên là ông Cường không thể từ chối Ngày nói đúng hơn ông không muốn từ chối Ông ôm lấy chiếc gối của con gái rồi mấy chịu bước ra ngoài. Khi dần đến nơi trong lúc ông Tư đang rượu cũng như là cái điếc lạc răng, ông cường tiến tới cái bàn nhỏ nên được sử dụng là bần thơ của bé Đinh. Đến ngày mãn tang thì mới dựng lên cái bần thơ lớn nơi phụm thờ mẹ của nó. Ông cường thấp cho con gái cúng bính nén hương, không quên nhìn chăm chăm vào tấm dinh ảnh. Cậu mày là mấy năm trước, trong lúc ở trên thành phố gần nhà đi vui chơi. Rồi được mời chụp một tấm ảnh lưu niệm Tuy chỉ là trắng đen thôi Nhưng nhà có nó mới lưu lại Được rồi làm tấm sự ảnh trên kia Nhìn nụ cười của con gái bên trong Ông Cường lại cảm thấy như đầu thất lại Xong rồi đây Anh ngồi xuống đi Ông Cường gần ngủ Tới vẫn ôm khư khư chữ gối Khi ngồi xuống dưới chức bàn trong phòng khách Ông nhìn về phía ông từ rồi hỏi Chú từ này Hình như đây không phải là thật phải không Giờ đây tôi uống cho say ngủ một giấc Sao mai dậy mọi thứ này Nó biến mất hả phải không Trước câu hỏi ấy Ông Tư chỉ còn biết thở dài lắc đầu Anh uống đi Giang uống cho say vào Do rằng thì cái chén rượu Đức với ông Cường không đủ Ông với đuồn cả chai dưới ngửa cổ Uống đến khi họ lên từng cơn Sạc sùa thì ông mới chịu dựng lại Cần lúc đó ở bên trong phòng Tám vẫn ôm đứa con trai của mình Miệng lầm bầm không ngừng Lại say xỉn Có cái gì đâu mà ủy miệng như đàn bà Đã giết rồi chẳng lẽ khóc làm cho nó sống dậy Nhưng tưởng đâu cái câu nói vô thường vô phật này của tám Sẽ không được ai nghe thấy Thế lúc nãy đây thằng cũng nghĩ bập bẹ nói lên Mẹ ơi Chị Linh đâu Đến lượt mày đó mẹ dặn thế nào Chị Linh mày bây giờ không còn nữa Giờ trong nhà chỉ còn bố mẹ và mày thôi Sương nhất rồi đấy nha được cưng chiều chiều chuộng Thế nhưng vừa dứt lời thì Tám trông thích cập mắt mừng dữ của con trai mình Nó không còn nhìn cô mà nó nhìn vào trong góc phòng Nó dơ tay lên rồi vẫy vẫy Chị Linh! Chị Linh! Nhưng mà Tám chỉ thích trong căn phòng cô mỗi mình và con trai Không muốn nó nhắc tới con bé nữa Còn ta nghến rằng cấu nhẹ bắp đùi của con trai Im không thì bảo nó chết rồi Chết đâu mà chết chị ấy kìa Giờ thì tám đang hết kiện nhẫn của ta nghến răng đập thật mạnh vào mông của con trai Trước đoạn đầu nó ré lên Cái tính khắp này nhanh chóng thu hút sự chú ý của ông Tư và ông Cường ở bên ngoài Rất nhanh chóng ngay người có mặt Ồ có chuyện gì vậy tám? Không có gì đâu Em giữ con ngủ rồi đập mũi thôi mà Vậy hả? Em bỏ màn xuống đi Cả mũi nó cắn rồi làm sốt nữa thì khổ Em biết rồi Mà thứ Tư này Cho với chồng tôi uống ít thôi đấy Hôm nay ông ấy lo cho đám tang mệt là cả người Chứ không khỏe khoắn gì đâu Cái này tôi biết chứ có an tâm Ảo tử quay lại vỗ vai của người anh họ Ta ra ngoài làm thêm vài ly nữa rồi nghỉ Ông cường thở dài không muốn nói nữa Rồi quên lưng rời đi Khi chỉ còn lại ngay mẹ con trong căn phòng ngủ Lúc nãy đầy tám cứ nhìn xuống con trai của mình Nhưng cô không biết được rằng Ở ngay trên đầu của mình Là một bóng đen đang treo lơ lửng Nằm thêm được một lúc tám thiếp đi Trong gần mềm màn chẳng biết đã nằm được bao lâu còn lại nghe có tiếng người gọi tên Tám ơi Cái tiếng gọi này tuy không rõ Nhưng cũng đánh thức tám dậy Cô nhìn chung quanh Phòng ốc lúc này tối đen như mực Ngọn đèn dầu cây ở Cái bàn trang điểm mình như đá cạn Cho nên không còn sáng nữa Còn quan cái bên mình có thấy cái thân người của thằng Nghĩa Cô cậu chắc đang ngủ say Nên thở từng hơi để điều đặn Sự nhớ tích chồng tắm ra bên ngoài rồi khẽ cắt tiếng Anh ơi ôm xong với chú Tư chưa và ngủ đi đôi muộn Không có tiếng của chồng thấp lại Giờ như bền tài của tắm đúc này văng lên một điệu cười khẽ khẽ Cái âm thì nghe giống như của một đứa trẻ con Lại tiếp tục nhìn về con trai của mình Nhận ra có điều gì đó khác lạ Khi cô nghĩa thì nằm bên trái của cô Còn ở bên phải lại có thêm một cái bóng người nhỏ bé nữa Ban đầu thám chỉ nghĩ chắc đây là cường Nhưng khi định thần lại Thì kích thước của đối phương không giống với cường cho lắm Ngay lập tức tám theo phần xạ giật đùi lại Đôi lúc này ngoài trời có một tia xét đánh xẹt qua Ánh sáng từ đó len qua ô cửa sổ chiếu dọi vào trong chiếc giường Và công chính giờ phút này đây Tám như không thể tin vào mắt của mình Khi mà thứ cô nhìn thấy là cái thân thể ướt súng nước Cô có biến dạng của bé Linh Hết như cảnh tượng thi thể của nó Lúc vừa vứt lên khỏi riêng vậy Trời đất ơi, cái gì thế Tám bấy giờ ru lên kinh hãi Cho đến khi một bản tay đặt vào vai của cô Lại gọi thì Tám mới bấy giờ bừng tỉnh Ngày gọi cô lúc bấy giờ không ai khác Chính là ông Cường Em bị làm sao vậy Anh à, nó, no, nó no. Ông Cường bấy giờ nhau mắt Lúc này ngọn đèn dầu cũng đừng thấp lại phát sáng lên Em nói về Nó nó là gì Nhận ra không còn bóng rắn của bé 8 Tám bấy giờ hoàn hồn À không Em vừa rồi nằm mơ Sao lại nằm mơ Mơ thấy gì Em thấy mà cô không có gì Chỉ là những thứ linh tinh thôi Cố gắng trấn ăn bản thân Rồi chuyển sang hướng khác Anh không uống nữa sao Uống gần hết rồi Chú Tư bảo là về Có gì mà lại sang chơi Anh say rồi nằm xuống ngủ một giấc đi Anh không ngủ được Bây giờ cố gắng lắm chỉ cầm nhắm mắt lại Anh như quay về cái thời điểm Mà trên tay cầm con bé từ dưới diễn lên Em ơi Sao lại dân đông nỗi này chứ Tất cả là tại anh phải không Sao lại là tại anh Em có nhớ lúc trước khi nói chuyện với phía nhà thầu xây dựng Họ bảo phần cái giếng Khi trong nhà có trẻ em Cần phải xây thêm ít nhất là hai hàng gạch để tránh nguy hiểm Nhưng anh lại không đồng ý Đã vậy anh còn bảo họ chất xi măng nâng phần móng lên Nếu ngay từ đầu anh đã không quyết định như vậy Có lẽ bây giờ con bé không phải chịu như thế Anh đừng tự trách mình nữa chuyện này là ngoài ý muốn là tai nạn chứ Câu nói của Tám chưa dứt Thì đại có tiếng sấm chấp văng đên Có giật mình nắm chặt tay của chồng Em sao vậy Em không sao Chỉ đám hơi sợ sấm chấp một chút Em nằm xuống ngủ với con đánh ra ngoài Anh ra ngoài làm gì Anh ra ngoài nằm đó săn tiện hương khó cho con Linh Đêm này đêm đầu tiên của nó Anh muốn tạo cho nó sự âm cúng thì nó đã ở trong nhà nhưng không như đúc sống được Anh, anh nói gì vậy? trước câu hỏi của vợ ông Cường nằm một nụ cười Giờ mới hoàn nhiên đáp Thì hồn của con Ben Linh Giờ chắc đó ở nhà mình chứ đâu Gần như ngay đập tức Cái câu nói này khiến tám nhăn mặt của ấp úng Anh đừng nói vậy Cái gì mà hồn con bé đang ở đây Lại chẳng phải sao Đồng nay anh vừa thấy nó Anh, anh thấy nó ở đâu bao giờ Lúc này tiên chu tư về Anh khóa cửa nèo định quay trở về Anh cảm thấy một cái bóng nó vụt qua ở hành đang phòng ngủ Bắt đầu anh còn nghĩa là thằng nghĩa Nhưng mà nhìn kỹ lại thì cái bóng dáng đó giống con bé Linh Nó chạy về phía phòng của mình Giờ ở in trong đó Anh cũng đi theo vào kiểm tra nhưng không thấy nó Anh thôi đi Anh đừng có mà Em không tin thì thôi Nhưng anh thấy được nó rồi Anh chẳng mong gì hơn ngoài việc thấy nó sắp được mổ in mà đẹp Càng nghe Tám lại càng thêm phần hoang mang Đợi khi ông Cường rời khỏi phòng Thì cô không nằm nữa Mà ngồi thu lưu trên giường Tựa lưng vào vách cả mắt của Tám bấy giờ ngó nghiêng chung quanh Như thế rời chừng một ai đó vậy Nhưng càng nghĩ cô lại càng cảm thấy bất an Giờ đó quyết định đợi đến sáng Đi tìm ông thầy bói Cộng với người bạn hàng xóm Để nhờ giúp đỡ Công kiến ngày làm cách gì đó Khiến vong hồn của bé Linh không còn hiện hữu Trong căn nhà này Bởi vì nếu như nó tồn tại thì biết đâu Nó lại vạch trần tội ác của cô Hay là làm sáng hôm sau 8 tìm gặp chúc Cô ấy lúc bấy giờ đang sửa soạn đi chợ Vừa nhìn thấy đối phương Trúc có chút bất ngờ 8 hả Sáng chơi ngồi đợi một chút Ta đi ra chợ mua vài thứ đồ mày, mày đi với tao được không Đi đâu Để gặp ông thầy bói Chẳng phải hôm qua mày nói con Linh chết rồi không cần làm lễ Thì tao cũng nghĩ như vậy Nhưng bây giờ là phát sinh ra chuyện mới Ta sợ vong hồn con bé đang hiện hữu ở trong nhà mình Thôi đừng rồi để đó Thầy đi chợ về rồi cùng mày đi Nhanh nhá ta đợi Mà lát sau thì hai người phụ nữ có mặt Ở am thờ của ông thầy bói Ở lần trở lại thứ hai này Tám nhận ra ông thầy có vẻ khó chịu Còn điện hỏi Thầy giận con à Thầy nào dám giận hơn gì các người Nhưng nói thì vậy đi đôi với nàm Lần trước cô nói đã đợi rồi hủy kèo Giờ tìm đến đây đừng nói lại làm cái lệ ấy Dạ không Lần này con đến để nhận thêm một chuyện hoàn toàn khác Chuyện gì con cảm giác vong hồn con bé đang tồn tại trong nhà Còn không muốn nó hãm hại Hay làm cho bất cứ ai trong nhà con có chuyện gì cả Cái chuyện này thì có vẻ thú vị đấy Vậy theo ý cô là cô muốn tôi làm gì nó Đến cung kiến thuyết phục nó rời khỏi hay làm Thưa thầy Hay là trấn yểm nó lại một chỗ Không cho đi đâu hết thì làm được không Được Mà thường cái phép chấn điểm này Sẽ được làm ở nơi con bé mất đi Vậy là ở ngoài giếng Đúng Nói cho cô biết Con nhỏ đó hay sức linh thiêng Ngày nào không tiêu diệt sớm muộn Thì nó cũng ảnh hưởng đến tâm tưởng Của hai vợ chồng và con trai cô Sau đó thì cần Sớm ngày chị dứt điểm cái vấn đề này Thì mới mong cửa nhà được yên ổn Còn nhờ thầy ra tay giúp đỡ Chứ con người trần mắt thịt không biết làm gì cả Nhưng mà này Nếu như lần trước làm lễ đối với người sống tốn một bây giờ với vong hồn người chết tốn 10 đó, có chi nổi chứ. Sao, tôi đến 10 được sao? Là 10 triệu đó. Chứ cái số tiền ngoài sức tưởng tượng này tám vô cùng bố rối. Thầy à, có cách nào giảm bớt cho con được không? 10 triệu bây giờ con biết đào ở đâu? Thế được, nếu vậy tôi sẽ lấy giá cho nửa. Không thể thương bớt được đâu. Cứ cứ về nhà chuẩn bị đủ tiền rồi làm lễ. Chứ còn nếu như không có Thì trời quân hiển linh không cứu được cô đâu Lần thứ hai cũng cùng kết quả như định trước Thậm chí giờ mọi thứ còn tệ hơn Vừa mới ra khỏi cái am thờ tắm bưng mặt khắp Bây giờ phải làm sao Vì thế lúc đó tôi không nỡ sổ tay nó xuống Này mày bình tĩnh đi Bé cái mồm thôi Chúng bấy giờ đánh vài cái vào vai của đối phương Mày bị điên sao Đây đang là giữa đường giữa xá Bồ bồ cái miệng Nhưng anh nghe thế thì sao Nhưng mà tao Tao biết là mày cảm thấy cái số tiền cái quá lớn Nhưng mày cũng nên biết rằng Mày không làm ảnh hưởng tất cả thần nghĩa Chẳng lẽ mày đành để cho nó bị tổn hại hay sao Tao không muốn vậy Thế bây giờ vì nghe tao Giống như hôm trước tao nói đó sẽ chỉ còn có nước vay nợ Nhưng mà rồi vay rồi tiền đâu để trả Cái này mày cứ an tâm đi Tao giúp tao giúp cho mày chót Ta sẽ lấy toàn bộ uy tín của tao để đảm bảo Còn mày thì viết giấy nợ Hôm trước tao có nghe mày nói cả nhà vi vốn liếng ở hùn hạp làm ăn trăng trải Ông Cường đều để tên mày Đúng Đều lấy tên của tao Nhưng mà tao không có động chạm được gì vào đâu Tất nhiên Ai bảo mày động chạm gì chứ Chỉ là bây giờ mình lấy cái đó để làm tin Viết giấy nợ thế chấp cho người ta Rồi cứ thư tư một thời gian đợi chuyện làm ăn êm thấm Lúc đó ông Cường ăn nên làm ra Mang tiền về đưa cho mày Mày chỉ cần lén lên một phần rồi trả nợ Từ từ một năm không hết đến hai năm Hai năm không hết ba năm Mày hiểu chứ Ta sẽ đọc tạo điều kiện hết sức cho Trong lúc bấn loạn Thì những gì chúc nói đây như thế Cái phào cấu sinh đối với Tám vậy Cơ gật đầu đề địa Tình hình còn nghiêm trọng hơn khi mà Tám về đến nhà Cô người đập tức trồng thi cô nghĩa Có những biểu hiện hết sức kỳ nạ Cổ thể là nó bình thường Ăn rất ít cơm Chủ yếu thích ăn cháo với những đồ ăn mềm Nhưng trường hôm nay Trong bữa cơm nó vào lấy và để Ăn uống như một người trưởng thành vậy ông Cường lúc này đang ở trang trại Cho nên chỉ một mình cô chứng kiến chuyện là ấy Tám nhìn con trai rồi lắp bắp Mẹ từ từ thưa con Thằng Nghĩa ngước mắt lên nhìn mẹ Rồi nở một nụ cười bí hiểm Cơm ngon quá Mẹ đúng là nấu ngon nhất nhà Hôm nào rảnh rỗi mẹ chỉ cho chị Linh nấu nha Mày nói cái gì đó Con Linh chết rồi mà Đâu Còn phải thấy chị ấy ngồi đây mà Và nói cô Nghĩa vừa nhìn sang bên cạnh của Tám Cái như thể nó đang trông thấy bé Linh ngồi ở đó vậy Quá sợ hãi Tám đứng bật dậy chạy lùi vào trong góc nhà Như để thủ thế Cờ giáo giác nhìn chung quanh Nhưng không thấy bé Linh đâu cả Mà thằng cô Nghĩa thì vẫn cứ lặng lặng ngồi ăn Như chưa có chuyện gì xảy ra Đến khi ăn xong Nó mới đưa tay quẹt ngang miệng của mình Nhìn về phía của Tám Mẹ, mà mang chân bắt ra ngoài giếng đi Phủ chị đinh Dửa Chị đang ngồi ở ngoài đó cho mẹ đấy Có thể nói ra đây 8 đã đến đỉnh điểm của nỗi sợ Bất kể đứa bé trước mặt đây là thằng cô nghĩa Hay là thứ gì 8 chỉ biết rút đi một tiếng Rồi quay đầu bỏ chạy khỏi nhà Nơi cô tìm đến lãnh nạn không đâu khác đó Để nhà của Trúc Khi qua tới nơi Tám vừa miếu máu Trúc à, cứu tao với Có chuyện gì Ta, ta, ta đồng ý viết giấy nợ Mau cho tao vay nợ sẽ bảo thì đến làm để giúp tao Được rồi bình tĩnh nào để tao một đát Sau khi viết giấy nợ xong Hai người mang đi đến chỗ người quen của chúc để đánh tiền Lần đầu tiên tắm cầm một số tiền mặt lớn như vậy Cứ bỏ hết trứng vào trong mấy cái túi rồi run dậy Lần thứ ba quên đại am thờ của ông thầy bói Với số tiền được chồng đủ 5 triệu Ông cũng có vẻ 2 năm Thôi được rồi hai cô ngồi đây Để tôi xin cho một lá bùa Một lát sau thì ông thầy đưa cho 8 bùa láng bùa màu đỏ đậm Bên trên vẽ mấy cái hình thùng ngoan ngoèo như là những con run đất Cầm lấy nó trên tay cô đừng ông dặn dò Bây giờ mang về dùng cái lá bùa này rồi đốt thả cho xuống giếng Tiếp đến thì cứ ở yên trong nhà Chỉ đơn giản như vậy thôi sao thầy Ở phía cô như vậy là được rồi Cái quan trọng là tôi đây Trong thời gian đó ở đây tôi sẽ làm lễ triệu thịnh thần Phật xuống, để họ dùng sức mạnh của mình phong ấn hồn con bé tiền đại Mà cô không được hấp tấp, bởi nhiều khi cái lễ không được tôi làm phải đến hai bàn đần. Cô cứ cố gắng bình tĩnh, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua mà thôi. Con hiểu rồi, con cảm tạ ơn đức của thầy. Trong lúc tám đăng quỷ vái đề lịa, người cô xem là ân nhân thần. Thì lão thầy bói cùng với Trúc nháy mắt giang hiệu cho nhau Nhìn về chỗ tiền trên mặt bàn Tất nhiên chẳng có pháp thuật nào như bùa chú nào có thể phát huy tác dụng đã bởi cả hai đều lừa đảo Sắp thời đầy lão thầy bói chi chắc tiền cho Trúc rồi bỏ trốn Sợ dĩ lão ta bảo tám cố gắng nhẫn nhịn Đừng có đợi chờ cái phép hiệu nghiệp đó Là bởi vì đã cần thời gian thu dọn đồ đạc rồi trốn đi ấy vậy mà tám vẫn ngây thư tin sái cổ Ngày chiều hôm ấy cô tức tốc mang lá mùa về Sẽ đó đốt rồi thả xuống dưới giếng Căn nhà u ám vô cùng Còn đám thì lại tỏ ra e sợ chính đứa con của mình Còn luôn giữ dưới hạn với thằng Nghĩa Lúc này thì ông Cường cũng từ chăng chạy trở về Tất nhiên ông chẳng hề hay biết chuyện gì Cho nên vẫn cứ sinh hoạt một cách bình thường Tới đến thì có ông Tư mang rượu mồi tới để chia buồn Ngày qua ngày những chuyện kinh dị xảy đến với tám ngày một nhiều. Càng hẽ mỗi lần cô trộm mắt thì lại mơ thích hình ảnh của người chị khuất của mình cùng với con bé Ninh. Hai người hiện ra hết mắng trời rồi lại chất vấn rồi đè lên người của cô. Tạo nên một sức nặng như muốn ngộp thở. Trong giấc mơ kinh dị một thì tắm tỉnh dậy kinh dị là được đè lên gấp bội. Khi lúc thì cô thấy những cái bóng vụt qua, lúc lại nghe những điệu cười khúc khích. Nhất là cô nghĩa Chiều hôm nay nó không còn gọi Tám là mẹ nữa Trần thành gì Tám Càng ngày Tám lại càng bị ám mảnh Và cô nhận ra lá bùa rồi phép thuật gì đó chẳng có tác dụng Tò mò quá Tám chạy sang nhà của Trúc để hỏi thăm Khi đến nơi thì cô hay tin từ ba mẹ của người bạn thông báo Trúc lên thành phố làm ăn Chắc phải rất lâu nữa mới về Không có cách nào điên lạc với người bạn Cô đành một mình chạy đến cái âm thở của thầy bói Thế nhưng rồi một lần nữa đập vào mắt của Tám Là một căn nhà trống không Linh cảm có chuyện không ổn Cô lập tức trở về nhà Nhưng khi về đến nơi thì ở trong sân đang có khá đông người Một vài kẻ trong số đó chay chân Xăm trổ trông hết sức bậm trợn Vừa nhận ra vợ của mình Thì ông Cường lập tức bước tới Tám em đi đâu vậy Anh Cường những người này là ai Anh hỏi em mới đúng Đây là ai sao họ đến đây đòi tiền Em không biết gì hết Trong số đám người kia có một người phụ nữ bước tới. Cô Tám à? có nhìn kỹ mặt tôi này. Cô đừng có bảo là không quen biết. Bây hôm trước cô đến nhà tôi viết giấy nợ. Thì trong căn nhà với nửa cái trang trại chăn nuôi lấy 5 triệu. Cô nhớ không? C cái này sao? Cô không nhớ để tôi nhắc cho. Vừa nói người phụ nữ dơ mấy tờ giấy nợ của chữ ký của Tám chồng ấy một cách hết sức rõ ràng. Ông Cường lúc này nhìn vợ của mình bằng một ánh mắt khác. Tám... Em nói rõ cho anh biết rút cổ đang xảy ra chuyện gì Cái tờ giấy này là thế nào Em... Em, em vây nợ để số tiền đó làm gì Em bị... em bị lừa rồi anh ơi. Ai lừa Em bị con trúc viên lão thầy bói lừa Cái gì liên quan đến thầy bói ở đây Em đang làm cái quái gì vậy Anh ơi em... Em nói rõ cho anh biết số cổ đó làm cái gì Tam lúc này ú ớ như muốn nói Nhưng rồi cầm mắt của cô mở chừng chừng Nhìn vào giăn phòng khách Trời đất Nó kìa Nhìn theo hướng tay chỉ của vợ ông Cường chẳng thấy ai Em đừng có đánh chống đàn Trả lời đi Suốt cuộc em đang làm gì? Không, nó no, no, kìa okay. Đúng thật là chỉ có mỗi một mình Tám chứng kiến trong gian phòng khách Còn bán linh ngồi vắt vẹo trên chư ghế Đang mặc một bộ váy màu đỏ Cặp mắt trừng trừng Miệng thiệt nở một nụ cười kinh dị Trời đất ơi, cứu em, cứu em Tám bấn loạn vô cùng Cô ngay lập tức quay lưng chạy ảo ra bên ngoài Ban đầu thì ông Cường còn nghĩ vợ mình Tìm cách để trốn tránh giấy nợ Nhưng dần dần ông cũng nhận ra Tám điên thật Có gần như không nhận ra bất cứ ai Mà đối với Tám cái thứ được cô gọi là Nó tồn tại khắp nơi Nhìn đầu Tám cũng gọi lên để khẩn thiết Trời đã đôi, cứu thôi Làm ơn cứu thôi, nó kìa Trước tình trạng điên loạn người càng mất kiểm soát của vợ Ông Cường không còn cách nào khác Đưa cô vào viện tâm thần Sóng gió gia đình tiếp tục diễn ra Khi đến nạn không thể xoay sở được tiền đầy trả, ông Cường đành chấp nhận bị đám giang hồ cho vây nặng lãi xếp luôn căn nhà và mảnh đất. Câu may là ông Tư có quen biết với vài người, cho nên sau khi thương lượng thì giữ lại được số đất đai sản nghiệp ở trên trang trại cho người anh họ của mình. Kể từ đó ông Cường lầm lì ít nói hẳn, ông cùng con trai chuyển về căn nhà tư đường ở với ông Tư. Cứ ngày nào người ta cũng thấy ông đi lên trang trại làm việc, Đến tận tối mịt rồi quay trở về nhà Chỉ không ra đường hay giao dù với ai Thêm một thời gian nữa Thì mọi người nghe tin Tám đã trốn khỏi nhà thương điên Đến lúc tìm thấy cô Ai nấy đều bất ngờ Bởi vì địa điểm phát hiện ra là ở nghĩa địa Trước một phần có hai mẹ con Linh Tất nhiên Tám không còn giống hiệu Của sự sống Chồn cất vở xong Ông Cường lại càng sống khép kín Hầu như là chẳng ai nói chuyện với ông Trên đường nó là thích nụ cười xuất hiện Trên gương mặt của người đàn ông này Còn về căn nhà cấp 4 Bị đám giang hồ cho vay nãi xích nợ Một thời gian sau không hiểu Ví đen thế nào Cả đám bị công an bắt trọn ổ Rồi căn nhà trở thành của cải bất hợp pháp Bị niêm phong bỏ hoang phí Theo thời gian Nhưng nghe những người dân ở đó kể lại Thỉnh thoảng ở phía giếng sau nhà Người ta vẫn thấy ẩn hiện Một cái bóng người nhỏ bé